Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Bởi vì cô đã gặp người yêu trong định mệnh của mình ở Paris. Bội cờ đi Paris để bàn bạc với nhà thiết kế áo cưới. Kết quả áo cưới còn chưa chuẩn bị tốt, thì cô đã quen một người đàn ông. Hơn nữa người đàn ông này không có điểm nào hơn Bách Nghêu Tân cả. Không chỉ có mặt mày không sánh bằng, mà ngay cả xa cảnh cũng là thua kém. Bởi vì đối phương chỉ là một họa sĩ nghèo, phóng túng ở trên phố. Nhưng bội cờ liên ăn lại yêu. Cô và họa sĩ kia quen nửa tháng Lên quyết định vứt bỏ mối quan hệ 7 năm Với vị hôn vô chuẩn bị cưới Không một chút do sự Đương nhiên nhà họ liên ân phản đối Vì sao họa sĩ kia so với Bách Nhiêu Tân được chứ Tất cả bọn họ đều là ngăn cản Muốn khiến con gái và họa sĩ đã tách ra Nhưng bội cơ vô cùng kiên quyết Thậm chí chạy tới trước mặt Bách Nhiêu Tân Nói cho anh biết rằng Cô đã yêu một người đàn ông khác Sẽ không kết hôn với anh nữa Bách Nhiêu Tân có kinh ngạc hay không Dĩ nhi Đặc biệt là lúc anh biết mình lại thua một họa sĩ trầu trường kém miệng mọi mặt. Đúng lúc ấy chính là một đại kích đối với anh. Bách Nghêu Tân có phẫn nộ hay không? Đúng là nói nhầm. Nghĩ tới chuyện sao không sớm cả một chút. Tin tức kết hôn đã phát ra, toàn bộ thế giới đều đã biết. Vị hồn thế lại nói không kết hôn bởi vì cô yêu người khác. Đây quả thật là một vết nhơ trong kế hoạch đời người hoàn mỹ của anh. Nguyên nhân Khi đó, mặt của Bách Nghêu Tân lạnh băng chỉ phôn ra một câu này. Bồi cơ liên ân Cũng chỉ biết mình có lỗi với anh Nhưng khuôn mặt Mỹ Lệ vẫn kiên quyết Bách à Anh ấy giúp em cảm nhận được tình cảm mãnh liệt Lúc ở bên anh ấy em cảm thấy rất là vui vẻ Rất là hạnh phúc Em sẽ không để ý đến hình tượng mà cười ha ha Còn có thể cùng ăn đồ ăn trong quán Về hè ven đường với anh ấy Trước đây em không làm những việc như thế này Anh ấy thua kém anh Nhưng anh ấy lại cho em có cảm giác yêu đương Mà tình cảm của cô và Bách Nghêu Tân Thì lại lý trí như vậy Bạch Nghiêu Tân là người yêu tốt, cô cũng thích anh, nhưng cùng lắm chỉ là thích mà thôi. Bạch à, anh ấy là một bất ngờ đối với em, cũng là một tai nạn lớn. Em cũng không ngờ sẽ vì anh ấy mà bưng bảo anh, có lẽ sau này em sẽ hối hận, nhưng mà bây giờ em muốn ở bên anh ấy. Chuyện hủy hôn anh quên bô đi, anh có thể đổi hết trách nhiệm lên người của em. Quả thực là do em đã có lỗi với anh. Thấy ánh mắt nghiêm túc của Bội Cơ, Bạch Nghiêu Tân vô cùng kinh ngạc. Đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy vị hôn thề của mình bày ra vụ dạng này. Không một chút lý trí, nhưng rất kiên quyết. Nhưng Bách Nhiều Tân cũng không phải là người cố chấp. Dừa hái xanh thì không ngọt. Nếu như vị hôn thề yêu một người khác, anh cũng sẽ không ép đối phương vài gà cho mình. Bách Nhiều Tân anh còn sợ sẽ không tìm được phụ nữ tốt hơn bội cơ sau. Vì vậy anh nhận lời đề xuất hủy hôn của bội cơ. Đồng thời anh tuyên bố chuyện hủy hôn. Về phần nguyên nhân thì anh không nói. Không phải bởi vì bảo vệ bội cơ mà anh chỉ cảm thấy đây là chuyện riêng, không có gì hay mà phải bày ra cho mọi người đàm tiếu cả. Mà trước khi Bội Cơ rời đi, Bách Ngưu Tân chỉ nói một câu. "Nếu như tên kia bắt nạt em, có lời với em thì cứ nói một tiếng. Vậy từ cách một thời là vị hôn phu, anh sẽ dạy dỗ anh ta cho em." Tì anh không thể lý giải được hành động của Bội Cơ, rõ ràng cô và anh đều là người cầu toàn, nhưng dù sao hai người cũng cùng nhau lớn lên, cho dù Bội Cơ hỉ hơn thì anh cũng sẽ không vì thế mà ghét bỏ cô. Có lẽ đúng như bụi cô nói, hai người bọn họ đều rất là lý trí. Về trước, bụi cơ yêu người khác, sự phẫn nộ của anh lớn hơn sự đau lòng. Nghe Bách Nhiêu Tân nói như vậy thì bụi cơ cười cười, dường như không bất ngờ mà nói lời cảm ơn. Đối với sự bình tĩnh của Bách Nhiêu Tân, cô có thất vọng hay không? Có lẽ là có, bởi vì thái độ của Bách Nhiêu Tân khiến cô cảm thấy anh không yêu cô thật lòng, nhưng lúc đó chẳng phải cô cũng thế hay sao. Trước khi rời đi, bội cơ gửi nói với Bách Nghiêu Tân. Bách à, em biết anh chắc chắn sẽ không thể nào lý giải được. Nhưng có một ngày nào đó anh sẽ gặp được một người bất ngờ thì anh sẽ hiểu. Vừa giất lời, cô tiêu sái vẫy tay với Bách Nghiêu Tân rồi đi đến Paris. Sau này Bách Nghiêu Tân mới biết bội cơ vì để tới với vị họa sĩ kia mà trở mặt với người nhà không mang gì đi cả vớt bỏ cuộc sống đại tiểu thư sau có một mình tới Paris. Từ sau lần đó Bạch Nghiêu Tân và Bội Cơ đã một năm không gặp, cũng không liên lạc. Hơn nữa cũng không ai dám nhắc tới chuyện của Bội Cơ trước mặt của Bạch Nghiêu Tân, chỉ sợ giải thích thích anh. Bạch Nghiêu Tân cũng chẳng muốn giải thích. Anh thích Bội Cơ nhưng không tới nỗi là không có được cô. Người khác muốn hiểu lầm như thế nào thì kể. Từ trước tới nay anh không luôn để ý tới ý nghĩa của người khác. Nhưng cho tới bây giờ, anh cũng không nghĩ tới Bội Cơ sẽ về. Trên thực tế, anh sắp đã quên mất vị hôn thê ngày trước đây rồi. Lúc thấy bội cơ thì anh rất là kinh ngạc, người phụ nữ trước mắt hoàn toàn không giống với người trong ký ức của anh. Bội cơ trong trí nhớ từ trước tới Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net